Tôi nhờ chị ra ra nói thẳng với anh ấy là là cậu Thành đang ở đây, báo là anh ấy đừng có đến quán nữa. Nhưng mà tuyệt đối, chị đừng ná động gì đến con băng cassette đêm qua. Chị nói là mẹ yêu cầu như vậy nhé." Chỉ sau gật đầu bước ra, kéo ghế ngồi đối diện Tuấn và nhập đề. "À mà Hương với cậu Thành sắp về tới rồi. Không ấy anh đi đi, đừng tới đây gặp mẹ nữa. Chừng nào mà cậu Thành có về Mỹ á, lúc đó tính sao ha." Tuấn hết sức khổ sở.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 Bố Tuấn mấy lần mạo. Tốt chứ không bằng bố rảo. Cái hiền nó kén chọn lắm. Bao nhiêu đứa có máu mặt ở Hà Nội đều muốn làm quen với nó, nhưng tang xem chừng nó chỉ có cảm tình với mày. Mà ông bà Tùng cũng luôn luôn khen mày. Ăn thua là chỉ còn ở mày thôi. Mèo mù với cá rán cũng chẳng biết chừng. Nghe bố nói, Tuấn hơi buồn trong lòng vì ông đại tá đánh giá con trai mình thấp quá